Tất cả có 8 bộ luôn hả? Tất cả có 8 bộ, Bắc Kỳ Mãn Châu gồm Hoàng Bạch Hồng Lam, bốn đạo chánh kỳ, bốn đạo tương kỳ. Kỳ chủ mỗi đạo giữ một bộ, tất cả có 8 bộ. Vậy thì đúng rồi, hai bộ kinh thư mà ta thấy lúc lục soát nhà Ngau Bái trên bìa bọc giải khác màu, một bộ màu vàng viền đỏ, một bộ màu trắng. Té ra bì tám bộ kinh ấy tương đồng với màu cờ của tám kỳ, nhưng trước nay ta chưa từng thấy qua.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 Số của cải ấy họ đều chở ra ngoài cửa quàng cấp dấu Lúc ấy nhất chính dương chú hoàng đế thuận trị chấp trưởng đại quyền. Nhưng trong bác kỳ mãn châu kỳ nào cũng có thế lực riêng. Lúc ấy kỳ chủ tám kỳ họp bàn. Vẽ nơi bí mật cấp dấu số của cải ấy ra thành bản đồ. Mỗi kỳ chủ giữ một tấm. Dương Tử Bảo đứng bật dậy lớn tiếng nói. À ta minh bạch rồi. Vui sướng không sao kiềm được. Chiếc xe bị động mạnh.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 chắc là muốn lấy vàng bạc châu trong núi. Có điều á thì đã lập thái hậu, muốn gì có nấy thì cần gì số của cải kia. Vậy thì tại sao con đen Hải Đại Phú cứ chăm chăm không quên muốn mình tới thượng thư phòng để kinh thư? Ờ, thì không phải là cần kinh thư thiệt, hoặc muốn dụ mình bắt câu hai ta người chủ sử sai mình làm mồi bắt hoặc muốn từ đó tra xét thủ hại chết đoàn kính hoàng hậu. Có quá nữa là y cho rằng người chủ sử và hung thủ chỉ là một người.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 Làm tí nửa sống nửa chết, Rồi lại vẫn có thể sống lại thì còn quá nhỡ. Y đã chết rồi, tự nhiên không hề gì, có phải không? Dạ đúng vậy, cho dù biến thành ma cũng không cần sợ y. Cái gì mà ma với công ma? Ta lo là y là đệ tử của giáo chủ Thần Long giáo. Chuyện này ờ, thấy hậu gọi y là sư huynh thì không phải rồi, quyết là không phải. Xem nhỏ công của y thì hoàn toàn không giống, có phải không? Ngươi quả thật không thấy lúc y xuất thủ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 Vẫn có thể thấy trong lòng bà đang sợ sệt. Duy Tử Bảo nói... Cô cô, người vào thiên địa hội của bọn ta được không? Người sợ tới mức như vậy, thì địa hội bọn ta người đông thế mạnh. Không sợ gì thần lông giáo. Tại sao người muốn ta gia nhập thiên địa hội? Tôn chỉ của thiên địa hội là phản thanh phục minh, rất hợp với tâm ý của Thái Sư Phụ, và Sư Phụ người. Như thế, vốn rất hay. Nhưng chuyện này sắp tới sẽ nói. Bây giờ ta phải vừa cung. Nghĩa định đi đâu? Người lại về cung hả? Không sợ...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 Giữa ban ngày ban mặt bạch thấy ma hả? Sao lại ngang ngược như vậy? Lão tử đang muốn ngăn Nhất Chu quát xong, lại dùng roi ngựa ra, cuốn lấy chiếc roi ngựa của người phu xe, giật một cái, kéo y ngã xuống đất. Kế đó, đánh một cái, lại chửi một câu, đang Lão tử đang muốn ngăn ngược, ngược đây. Người xe lăn lộn không đứng lên được, luôn miệng con bà con mẹ chửi ầm lên. Lưu Nhất Chu rồi đánh, càng lúc càng nặng tay, nhát nào đánh xuống cũng tóe máu. Di Tiểu Bảo kinh ngạc ngẩng ra, nghĩ thầm, người xe này với y không thù cũng quán, y lại hung dữ đánh đập vậy, là đụng tới mình rồi. Lão tử không phải là đối thủ của y, y đánh phụ xe xong, có quá nữa sẽ đánh luôn cả mình. Vậy thì không hay rồi. Bàn rút thủ trong ống dày ra, khẽ cứ một nhát vào mông con lừa. Con lừa bị đau quằn sợ,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 Thò tay vào bọc, móc ra một đỉnh bạc, dùng sức ném ra, trúng vào mắt trái con ngựa. Con ngựa mắt trái máu chảy rồng rồng, tròn mắt dở nát, lập tức bị mù, phóng chân chết về phía sườn núi. Lưu Nhất Chua dội kìm cương, nhưng con ngựa đau quá, mấy lần nhảy trồm trồm, hất Lưu Nhất Chua ngã xuống đất. Y lăn một dòng, rồi lập tức đứng lên. Con ngựa đã phóng vào trong rừng, liên tiếp hí giang, rồi phóng ra xa.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 Lão tử còn thèm nhân ngôn tình của ngươi đâu. cứu ta cũng được, không cứu ta cũng được. Tại sao lại lựa phương sư của ta ưng thuận lần làm, làm, làm vợ ngươi? Thanh truy thủ lại nhích tới vài tấc. Di Tử Bảo nói: "Ủa, làm gì có chuyện đó? Người nghe ai nói vậy? Loại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như phương cô nương á, chỉ sánh đối với loại người vừa vừa anh tuấn, vừa anh ừ. hùng như ngươi mới xứng đáng thôi hà." Nhất Chu lửa giận lại hạ xuống 3 phần. Rút thanh chủ thủ lại giày tớ nói: "Ngươi định chối à? Phương sư buổi vợ ngươi rồi, có đúng không? Có gì hay mà cười? Lưu đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi làm thái giám có lấy được vợ không?" Lưu Nhất Chu một nổi giận, vội vàng đuổi tới, không hề nghĩ tới việc, Di Tiểu Bảo là một thái giám mà thái giám quyết không lấy vợ được. Lúc ấy được Di Tiểu Bảo một câu thức tỉnh, lập tức trong lòng mừng rỡ, nhịn không được toét miệng ra cười.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 Bình một tiếng, đầu đập vào song cửa. Phương Di cầm một kiếm bình cùng hoảng sợ, bất tiếng la: "Cái gì thế, Cái gì thế?" Lưu Nức Chu lửa gièm bốc lên, lập tức nhiều pháp binh chỉ nghĩ: "Mình phải đi giết thằng tiểu tử ấy, mình phải đi giết tử ấy." Chạy ra diện trước, dắt một con ngựa, mở cổng khách điếm, lên ngựa phóng mau. Y nghĩ Di tiểu Bảo đã đi sơn tây, liền đi về phía tây, phóng ngựa tới sáng.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 Lưu Nhất Chu nghe không rõ Cũng không đứng xỉ gì tới Lại hỏi Phương Sư Bụi làm mất chiếc hoa bạc của ta tặng nàng Giờ sao thế nào Ta bị cái móng gù đen của người nắm tới mới không thở được Phải nghỉ ngơi một chút mới nói chuyện được Nói tóm lại Người có cưới Phương cô nương lập vợ hay không á, Thì có quan hệ rất lớn á Lương Nhất Chu nghe rõ bốn chữ cái món đen, nhưng chỉ tức giận về chuyện Di tiểu bảo lừa Phương Di ưng thuận làm vợ y. Còn như việc y chính tiện nghi về lời lẽ thì không hề đến sĩ tới, lại nghe y nói: "Người có cưới Phương cô nương lập dạy không thì có quan hệ rất lớn đó." Lập tức mười phần vui vẻ hỏi. nữa." Thì cũng phải ngồi xuống nghĩ ngơi một lúc mới có sức mà nói chứ. Lương Nhất Chu không còn cách nào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 Làm hôi thối lây cả hai vị cô nương qua nhiều việc hẹn sao? Ờ, phải, phải, phải. vì sao sư bụi của ta nói gì nữa? Ta nói bụng quá à, không có sức đâu mà nói chuyện. đi mau đi mua cái gì cho ta ăn đi. Ta ăn no rồi thì mới kể lại được những câu lẳng lơ khó nghe mà phương sư bụi của ngươi nói ra. Y chỉ mong người lưu nhất chua tới thị trấn là có thể giữa chỗ đông người tìm được cách thoát thân. Lưu nhất chua nói. Cái gì mà lẳng lơ khó nghe? Phương cô nương rất đứng đắn. Trúc này không nói những câu như vậy. À, được thôi, cô ta rất đứng đắn, chứ này không nói những câu lẳng lơ. Cô ta nói Lucica thân yêu của ta, rồi lại nói Lucica giờ chú dáo như đẹp trai của ta. Đó, người nghe thì không thấy lẳng lơ, chứ ta thì càng nghe càng khó chịu. <cười> cô biết xấu hổ nói ra những câu vậy. Có đúng như vậy không? Phục cô được lại nói như vậy à? Được được, cứ coi là ta nói sai đi, à, ta phải đi, đi tìm cái gì ăn thôi.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 Di Tử Bảo cầm một cái, để một góc cho vào miệng nhắm nhắm vài cái, nói, Bánh này mặn, không ra mặn, chua ta chua, có gì là ngon, người ăn cho ta xem coi. Bánh này cứng lắm, mùi dị tử viên cũng không thật con nhưng ta cứ ăn tạm cho hoạt cơm đói, rồi sẽ nói tiếp. Nói xong, để một miếng bánh cho vào miệng, Di Tử Bảo nói, Mấy cái bánh này không biết thế nào. Sốc sáo mấy cái bánh đương khô một lúc để lựa,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 Chẳng lẽ phương cô đưa vào quần chúa nói như vậy là cố ý để ta nghe? Ta không phải trong bộ phương siêu mũi của ngươi làm sao biết được tâm tứ cô ta. Ngươi là sư ca thân yêu của cô ta, cái gì ngươi lại không biết, tại sao còn hỏi ta? Được rồi, mới rồi ta lỗ mãn, bắt tội với ngươi, phương cũng đực là khó nữa. Nếu đã như vậy thì ta nói thiệt lòng với ngươi, phương siêu mũi của ngươi vô cùng xinh đẹp. Nếu ta không phải là thái giám thì rất muốn cưới cô ta làm vợ có điểm cho dù ta không cưới cô ta, chỉ e lại không thắng được ngươi. Tại sao vậy? Tại sao? Không sốt ruột, ăn thêm cái bánh nữa đi, ta sẽ phong phả nó cho ngươi nghe." Cười tới chuyện cưới búp mở, mở lửng, lửng, lửng Nói tới đó, đột nhiên thân hình loạn choạng. "Vì bảo nói." Ủa, cái gì vậy?" Nè, này, này, này, này, khỏe hả?" "Rồi. Cái bánh này không được sạch rồi." "Cơ gì?" Lưu Nhất Chu nói xong,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 Cái cạnh gốc cây có tảng đá lớn, Đàn dùng sức đẩy ra, Lộ ra một cái hang, Bên dưới là một đống đá, Đàn nhặt hết ra, Đào một cái hang đất sâu bốn thước, Cười nói, Hôm nay lão tử chôn sống ngươi, Rồi kéo y xuống đó đặt đứng thẳng lên, Kéo đất đá lấp lên, Dùng sức đào xuống cho thật chặt, Đất đá lấp hết cánh tay y, Chỉ để lộ đầu và dai, Di tiểu bảo vô cùng đắc ý, Bước đặt cạnh khe suối, Cởi áo dài ra,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 không người xuống, dí mũi dao vào mặt y, liếc liếc hai cái. Lưu Nhất Chu sợ mất vía, kêu lên: chủ, uh, xin ngươi nể tình, một Dương phủ dốc cao đánh khẻ. Tặc cứu người trong hoàng cung ra, ngươi lại lấy oán trả ơn, lại muốn giết ta." <cười> "Bằng giờ một chút đạo hạnh của ngươi cũng đòi động thổ trên đầu Thái Đúng đúng, đúng là ta không phải, tại hạ sai rồi."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 ục giảmm dịch với, với caoương chủ để chuyện coi tại hạ là bạn thì tại hạ tại hạ tự nhiên là mong m còn chưa được ta coi người là bạn bạn bè cho gian hồ phải biết nghĩa khí có đúng không Hay phải bạn tốt thì phải biết nghĩa khí vợ bạn bè thì không được kêu kẹo từ nay trở đi nếu như còn vợ tròn biết vợ ta hả bất Tam bấtt cứ thì tính sao người phát thải điương nhấtù thầm kêu khổ dễ thầm lại mắc lừa yên nữa vì tiểu bảo nói Ngươi không nói cũng không hề gì, ta đã sớm biết ngươi lén lén lúc lúc không có ý tốt, chỉ dốc lòng muốn thông gian với vợ ta. Thư Nhất Chùa thấy y dung dậy thanh trụy thủ, trước mắt bạch quan chết chết, vội nói. Không có, không, không, không có, đôi giúp phụ trợ của dì thượng chủ, bài hạ không dám có ý gì xấu xa cả. Trở đi nè, nếu ngươi nhìn Phương cô nương thêm cái ha nói thêm một câu, thì tính làm sao? Thì, thì trời chu đất diệt, thì ngươi sẽ là con thù đen khúc nạn.